các bạn đang nghe tại đọc cười mãn nguyện tôi mỉm cười hít một hơi thật sâu mấp máy môi như đáp lại lời của bác bác bác yên nghỉ nhé người lính đứng đó nhìn chúng tôi rồi quay lại ngẩng mặt nhìn lên lá cúc kỳ đang tung bay trong gió nghiêm trang giơ tay chào dáng đứng hiền ngang Như chưa bao giờ ngã xuống cả Sao nay mình đọc xong sớm thế nhỉ? Có, có, có sai đâu nhỉ? Sáng nay mình đọc xong sớm thế? Ok. À, chúng ta kết thúc bộ truyện tìm mộ liệt sĩ của tác giả Trung Kên. À, một lần nữa, à, thay mặt anh chị em, anh cảm ơn Trung Kên. À, Đúng như là anh đã dự đoán là phần 2 thì em đã làm cho khán giả và cả anh nữa thuyết phục. Anh cảm thấy là rất thuyết phục. À, bộ truyện của em mặc dù không có quá ghê giận, không có quá hù dọa nhưng mà nó có rất là nhiều tình tiết ma mệ. Anh rất là thích và cái quan trọng đó là em, em khai thác được cái tình cảm của... của độc giả tốt. Ok. À, anh Hello Hà Cơ. À, xin phép Hà Cơ báo cáo luôn với anh chị em là ngày mai chúng ta sẽ lên cậu tẩy Thái Bình phiêu lưu ký tập 1 nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ lên tập 1 của cậu tẩy Thái Bình phiêu lưu ký. Nhá. Ừm ừ. À, tí nữa anh gửi cho Hà Cơ quả ảnh À đâu anh post rồi thấy ừ, Quên anh post rồi thấy Quả ảnh Để cho Hà Cơ quyết định là lấy cái ảnh nào Nha, Tí Hà Cơ chọn em, chọn em comment vào cho anh à. Thì, à, à, Kính thưa quý vị và các bạn Nói về cái à, Anh hello văn lợi thích sát. Ok anh châm luôn điếu thuốc nữa Nói về cái, cái, cái, cái, cái, cái việc uh, Ngoại cảm Tìm mộ Thì tôi nói thật với anh chị em là Cho đến bây giờ Thì, thì, thì tôi cũng chưa được thấy Tôi chưa được thấy cái, cái, cái, cái người người ta thật sự ngoại cảm Tìm mộ Được ra thật bao giờ Nhưng tôi được thấy cái lần Cái lần cái nhà nọ Có cái nhà nọ tôi được đi theo mà có ông thầy, ông tìm mộ không phải là mộ liệt sĩ mà là cái nhà đó là tìm mộ cụ, gọi là cụ gì? Kỵ, à, Kỵ. tức là từ những cái năm chống Pháp đó là, là bị, bị có một cái giai đoạn là Pháp nó chém đầu ở cái, cái vùng Trung Du này các bạn Pháp nó, nó đi, nó, nó, nó bắt người, xong rồi nó, nó gọi là nó lê mấy chém nữa các bạn. Cái giai đoạn mà thực dân Pháp lê mấy chém đi khắp miền Bắc ấy. Đấy. Thì là nó chém đầu. Sau đó là nó vùi sát. Nó vùi sát thì chả biết làm sao mà cái nhà này nằm mơ, nằm mộng hay như thế nào á. Thì... bắt đầu cả họ họp vào với nhau là phải đi tìm tìm nơi mà mà mà cụ tổ nằm. Chả biết là như thế nào thì mình cũng không không không không rõ lắm. Mình chỉ biết là dùm Ben kể lên và cái nhà này thì họ nhiều tiền lắm. Ờ họ nhiều tiền lắm. Thế nên là họ vung tiền dữ dội lắm. Thế là họ đi mời thầy thì mình thì mình lại lại không, không không biết cái ông thầy đấy. Thế nhưng mà cái ông thầy giáo dạy cái bộ môn văn hóa của mình ấy cái bộ môn văn hóa của mình thì ông nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net